Đấy là lời bác nói đây. Bác nhất định phải giữ lời. Bác hứa, bác hứa. Bà cẩm tỏ ra rất cưng chiều nguyệt. Mừng ra mặt vì sắp tới sẽ nhận được tin vui. Mà không mảy may quan tâm tới hậu quả về chuyện mà mình đã gây ra. Khoa vội vàng đuổi theo Thảo ra khỏi nhà. Nhưng vừa chạy đến cửa đã thấy cô leo lên một chiếc taxi. Anh cố đuổi theo phía sau. Tay đập mạnh vào cửa kính muốn cô xuống xe. Giải thích rõ mọi chuyện. Nhưng Thảo không để tâm. Cô ra hiệu cho tài xế chạy nhanh hơn Chặn mấy chốc Chiếc xe đi vụt trong chớp mắt Bỏ lại cô ở phía sau Khoa bất lực nhìn theo chiếc xe Quất dần về phía trước con đường Anh lấy điện thoại cố gắng gọi điện cho cô Nhưng số điện thoại đã bị chặn Dù làm cách nào cũng không thể liên lạc được Trở về nhà với tâm trạng khó chịu Khoa nhìn thấy bà Cẩm và Nguyệt Đã ngồi dưới phòng khách Anh đi ngang qua hai người họ Không để tâm dù chỉ là một ánh mắt Bà cẩm đâu có dễ để anh đi như thế Thấy anh liền lên tiếng Khoa Con định giải quyết chuyện này thế nào đây Mẹ là mẹ không đồng ý Con rủ bỏ trách nhiệm đâu đây Khoa quay người lại Dùng ánh mắt sắc lành nhìn mẹ và nguyệt Mẹ muốn thì tự chịu trách nhiệm với cô ta đi Con không làm Việc gì phải chịu trách nhiệm ơ hay cái thằng này Tao cho mày ăn hộp để mày cư xử như thế sao Chuyện đã rõ ràng đến như vậy Mà còn chối cãi Rõ ràng Cô ta leo lên giường con lúc nào con chẳng biết Chắc gì đêm qua đã xảy ra chuyện Bà Cẩm đứng phát dậy Định dậy dỗ lại đứa con trai Thì Khoa quay sang Nhìn về phía Nguyệt Là cô đã bỏ thuốc vào nước của tôi đúng chứ Khoa vừa dứt câu Sắc mặt của Nguyệt lập tức tối sầm lại Cô ta cứng miệng Nhất thời không nói được một câu Ánh mắt cũng lạng tránh xài nơi khác Không dám nhìn thẳng vào người đối diện Chưa dừng lại ở đó Khoa tiếp tục vạch tội Nguyệt Cả buổi chiều hôm qua chỉ có cô tự tiện vào nhà tôi Cô nấu ăn dưới bếp Chắc chắn là cô đã động vào tủ lạnh Nhưng lúc không có ai ở nhà Cô bỏ thuốc vào nước đúng chứ Ngụy không chịu nổi sức ép từ Khoa liền đứng dậy gân cổ cải Khoa anh đừng có quá đáng Đêm qua là anh chủ động với em trước Em không hề biết chuyện bỏ thuốc nào cả Tôi chủ động với cô Sao chuyện tôi làm tôi lại không biết Là do anh uống say nên mới không nhớ Anh đừng có nghi oan cho em, rồi biến em thành kẻ có tội. Bà Cẩm đứng kế bên, cũng không phải là dạng vừa, thấy Nguyệt nói có lý thì vội vàng lên tiếng bền vực. Mẹ Tay dưới bếp, có mấy vỏ lon bia, hôm qua con uống say rồi làm bậy, bây giờ lại đổ oan cho Nguyệt là sao? Khoa đúng là không thể nào chối cãi nổi với hai người phụ nữ này. Tối qua anh cũng uống bia, như vậy lon bia đó không thể nào khiến anh mất kiểm soát, rồi làm chuyện sang bậy. Khoa chỉ ngất liềm đi Sau khi uống xong chai nước trong tủ lạnh Vì đề phòng bà Cẩm và Nguyệt cùng nhau dở trò Khoa đã cố ý không ăn những món mà cô ta nấu Thật không ngờ Nguyệt lại dám bỏ thuốc vào trong nước Để bây giờ tình ngay Lý Giang Không thể nào giải thích được với Thảo Khoa không muốn đùi cò với họ Chuyện anh không làm thì nhất định anh sẽ không chịu trách nhiệm Mẹ Đưa cô ta ra khỏi nhà của con Con không muốn nhìn thấy hai người nữa Không được Còn giải quyết em suy vụ này thì mẹ mới đi Bây giờ nếu hai người không đi Con sẽ là người đi Mẹ không đi Còn nói đi ra khỏi nhà con Khoa không kìm nén được tức giận Thẳng tay đập vỡ bình hoa trên bàn Mảnh vỡ vương vai khắp nơi Khoa ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hai người đang đứng trước mặt Cảnh tượng diễn ra khiến bà Cẩm và Nguyệt vô cùng lo lắng Biết mọi thứ không ổn Bà Cẩm đành phải lây nhẹ tay Nguyệt nói nhỏ Nguyệt chúng ta đi thôi Bây giờ không phải lúc đuổi cò với nó Nguyệt cũng không phải là đứa không hiểu chuyện Cô ta gợt đầu đồng ý Rồi nhanh chóng cùng với bà Cẩm rời đi Hai người họ đã đi Khoa mệt nhọc ngồi xuống ghế sofa Anh ô mặt thở dài đầy bất lực Không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến như thế Bây giờ muốn liên lạc với Thảo Nhưng mọi cách thức đều bị cô chặn cả Bỗng Tiếng điện thoại bất ngờ vang lên Phá bầu không gian tĩnh lặng Khoa vội vàng cầm máy Nghĩ sang Thảo gọi lại cho mình, nhưng khi nhìn dòng chữ trên màn hình, anh hoàn toàn thất vọng. Khoa không tiện cấp máy, đành phải nghe điện thoại. Tôi nghe, có chuyện gì thế? Sếp, sao hôm nay sếp không đến công ty? Hôm nay là một cuộc họp rất quan trọng đó sếp. Với lại còn có mấy văn bản chưa được xem qua. Sếp mau đến công ty đi. Tạm thời câu dời lịch trình mấy ngày lại cho tôi. Tài liệu quan trọng thì cứ gửi qua máy tính, tôi sẽ kiểm tra sau. Ờ, nhưng mà sếp... Sẽ... Tôi bảo thế nào thì làm như vậy đi. Dạ vâng, tôi biết rồi. Khoa nhanh chóng tắt máy, ném chiếc điện thoại sang một pin. Anh ngã lưng tựa vào thành ghế đầy mệt mỏi. Việc quan trọng nhất đối với anh bây giờ là làm gì để Thảo quay trở về nhà. Công ty có thể tạm gác lại sau. Nhưng hiện tại anh lại không liên lạc được với Thảo, cũng không biết cô đang ở đâu. Chỉ vì sự xuất hiện bất ngờ của một người phụ nữ đã làm rối tung hết cuộc đời và những tháng ngày đang yên bình của anh và Thảo. Rời khỏi nhà, Thảo bắt một chiếc taxi đến nhà bạn thân, tên là Hiền, xin ở nhà vài ngày. Cô không dám về ngoại, bởi vì cô sợ bố mẹ sẽ lại lo lắng cho cô mà thêm mệt mỏi. Sức khỏe của hai người đều đã không tốt, cô cũng không muốn bố mẹ phải suy nghĩ. Thảo đến nhà Hiền, may mắn hôm nay cô bạn được nghỉ phép. Vừa nhìn thấy bạn mình trong bộ dàn nhét nhát, hai mắt sưng đỏ vì khóc, Hiền liền vội vàng hỏi thăm Thảo, mày sao vậy? Có chuyện gì thế? Thảo mệt nhọc lát đầu Không muốn mở miệng để trả lời Thấy vậy Hiền càng thêm lo lắng Nhanh chóng để bạn vào trong nhà ngồi Đặt một gốc nước ấm trước mặt Thảo Hiền sốt sắn quan tâm Mày sao thế? Có phải lại xích mít với qua Khoa không? Hiền vừa nhắc đến Khoa Thảo không kìm được cảm xúc Mà bật khóc nước nở Dù đã cố gắng ngăn lại Nhưng không thể Hiểu ra được vấn đề, Hiền vội vàng ôm lấy Thảo, xoa lưng cô trấn ngang. Được rồi, được rồi, đừng có khóc nữa. Vẫn còn có tao ở đây, có chuyện gì thì từ từ giải quyết, không việc gì phải khóc. Hiền, mày để tao một mình có được không? Được, bình tĩnh rồi thì nói chuyện với tao. Thảo không đáp, chỉ lặng lẽ gợt đầu một cái. Hiền đứng dậy không làm phiền cô thêm. Có lẽ bây giờ điều Thảo cần nhất chính là sự im lặng. Quay đầu nhìn bàn mình thêm một lần, khi mới nén tiếng thở dài rồi nhanh chóng cho Thảo một không gian riêng. Thua mình trên chiếc ghế sofa, Thảo ôm chặt lấy người khóc sướt mướt, ướt cả đầu gối. Đầu ốc Thảo bây giờ trống rỗng, chẳng thể nghĩ thêm được chuyện gì. Cảnh tượng Khoa và Nguyệt nằm chung trên một chiếc giường cứ mãi ám ảnh lấy cô không thôi. Dù đã cố gắng đẩy từ đó ra khỏi đầu, nhưng bất hạnh. Cô không toàn Khoa lại có thể thay đổi nhanh như thế. Chỉ là chuyện diễn ra khiến cô cảm thấy hoài nghi Anh muốn cô tin anh Nhưng rõ ràng cô thấy Nguyệt nằm trên giường Hai người họ không một mảnh vải ôm lấy nhau Không những thế Mẹ chồng còn xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra Bà đứng ra bảo vệ người ngoài Thậm chí còn có ý muốn ghép Khoa và Nguyệt Quyết định rời đi Không hẳn là vì Thảo không tin tưởng Khoa Mà cô cảm thấy quá ngột ngạt Khi sống trong chính căn nhà của mình Áp lực từ cuộc sống, áp lực từ mẹ chồng khiến cô không thể nào thở nổi Hiện giờ cô chẳng biết phải làm thế nào ngoài việc thu mình trong một góc Cô muốn có thời gian suy nghĩ lại tất cả mọi thứ Điện thoại của Thảo từ khi rời nhà vẫn liên tục đổ chuông. Cô biết người gọi đến là ai Nhưng lại chọn cách âm thầm chặn hết các số liên lạc Sau cùng là tắt nguồn điện thoại để không bị làm phiền Bây giờ cô vẫn chưa đủ bình tĩnh để tiếp nhận được mọi chuyện Tiếng khóc của Thảo càng lớn hơn, từ vài tiếng sụt xịt nhỏ đến bật khóc nứt nở. Hơi thở cô dần trở nên khó khăn, trái tim đau nhói. Cô muốn thứ cảm xúc này dừng lại, nhưng không thể làm được. Có lẽ hiện giờ khóc là cách tốt nhất để cô có thể giải tỏa sự ấm ức, đau khổ trong lòng. Hiện đứng sau bức tường lớn phía trong nhà, nhìn ra hướng của Thảo từ phía đằng sau. Nhìn bạn mình đau khổ như thế, cô cùng xót xa. Dẫu biết rằng trong hôn nhân sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn Nhưng đây là lần đầu tiên Hiền thấy Thảo bất lực đến bật khóc như thế Chẳng hiểu giữa họ đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho Thảo đau khổ Chẳng phải là vì bà mẹ chồng hách dịch khó tính kia sao Hiền trộm nghĩ như vậy Bởi có vài lần cô nghe Thảo tâm sự về việc bà Cẩm hay trì chiết ghen ghét Thảo Chuyện bà Cẩm không thích Thảo Thì những ngày đầu Khoa và Thảo quen nhau Hiền cũng cảm nhận được Nhà Thảo chẳng thuộc dạng giàu có, so với gia thế nhà qua thì đúng như câu người đời thường nói, một bước trên mây. Lần Hiền đi dự đám cưới của Khoa và Thảo, cô đã đoán được thái độ khinh rẽ mà bà Cẩm dành cho bạn mình, nhưng sự lựa chọn là do bản thân mỗi người tự quyết, nên Hiền không tiện can thiệp. Làm bạn với Thảo cũng chứng kiến nhiều chuyện Thảo trải qua, Hiền cảm thấy Khoa rất yêu Thảo, nên có lẽ chuyện buồn lần này mà Thảo gặp phải lại liên quan đến bà mẹ chồng kia. Hiền khoanh tay trước ngực, lắc đầu mấy cái rồi đi vào trong. Bây giờ tâm trạng của Thảo đang không được tốt, cần không gian để ở một mình. Hiện đành phải đợi đến khi nào Thảo bình tĩnh mới có thể nói chuyện với cô. Thảo đến nhà Hiền từ giữa sáng, tầm trưa thì Hiện tự nấu cơm rồi mang đồ ra cho Thảo. Hiện cũng khuyên nhủ vài câu. Có giận có buồn thì vẫn phải ăn để còn có sức. Nhưng Thảo chỉ để ngoài tay. Tâm trạng không có, lấy đâu ra khẩu vị để mà ăn uống. Nên bữa trưa cứ thế để trên bàn Mà không ai động tới Thời gian trôi qua đến chiều muộn Thảo vì mệt quá Mà tiếp đi lúc nào không hay Cô chỉ sực tỉnh khi có một lực vỗ nhẹ vào vai Ngồi dậy trong cơ thể Đầy nặng nhọc Đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh thì đang ngồi bên cạnh cô Vẽ mặt vô cùng lo lắng Thảo mày có ổn không đấy Mệt quá thì vào phòng nghỉ ngơi đi Lát tao nấu xong thì mang vào cho mày Thảo xoay người Đặt chân chạm xuống nền đất rồi lắc đầu bảo Không cần đâu Tao mệt quá nên ngủ quên thôi Tao đã nói với mày rồi Ăn trưa Thì không ăn Bây giờ không đủ sức đây Tao ổn mà Hiện nay Mày cho tao ở nhờ nhà mày vài ngày có được không Bây giờ tao về bên ngoài không ổn Nhà có một mình tao thôi Mày muốn ở mấy ngày trả được Nhưng với một điều kiện Là mày phải kể cho tao nghe đã có chuyện gì xảy ra Ở chung nhà mà cứ giấu giếm chịu đựng một mình thì khó chịu lắm. Hiền thực sự lo lắng cho tình trạng của Thảo lúc này, nên muốn biết rõ nguyên nhân để con tìm cách giúp đỡ. Tâm trạng của Thảo cũng khá hơn so với lúc đến đây, không còn khóc nữa nên Hiền mới ra yêu cầu. Thảo nhìn Hiền một cái rồi cuối gầm mặt xuống. Gánh nặng trong lòng của Hiền giờ quá nhiều nên cô cũng muốn chia sẻ với người bạn thân của mình để vơi bớt đi sự đau thương. Hiền ngồi bên cạnh Thảo, lắng nghe câu chuyện của Thảo kể. Từng câu từng chữ Hiền không bỏ sót, để có thể hiểu hơn chuyện mà Thảo đã trải qua. Sau một hồi yên tĩnh, Hiền cuối cùng cũng biết được nguyên do mà Thảo phải đến nhà, nhờ vã cô. Kể lại chuyện Thảo âm ức có chút buồn tuổi nên sụt xịt vài tiếng, đôi mắt cũng đỏ hoe. Hiền xoa nhẹ sau lưng Thảo trấn ngang để cô không khóc thêm. Là người ngoài cuộc, Hiền không thể để Thảo hiểu theo cảm xúc cá nhân của mình. Hiền chỉ có thể đưa ra quan điểm mà cô cảm thấy. Bây giờ, mày bình tĩnh, rồi tìm lúc nào phù hợp nói chuyện rõ ràng với anh Khoa đi. Chứ tao thấy anh Khoa không phải là người như vậy đâu. Mày là người ngoài, thì làm sao hiểu được chính mắt tao nhìn thấy anh Khoa và con nhỏ đó ngủ với nhau trên giường của tao. Thì tao là người ngoài nên tao mới khuyên mày như thế. Mày với anh Khoa cũng có phải mới quen biết nhau đâu Hai người ở bất cạnh nhau đã 10 năm rồi còn gì Tính anh Khoa Mày phải hiểu rõ hơn ai hết chứ Nếu lỡ bây giờ nấy thay đổi thì sao Hiền chẹp miệng một cái Thở dài Mày cứng đầu quá Dù có thế nào thì cũng phải nói chuyện rõ ràng với nhau Xem đầu đuôi ra sao chứ Chứ mày im lặng như thế Chẳng đi đến đầu cả Ngược lại còn thiệt thân mày Suy nghĩ kỹ đi Tao thấy con nhỏ mà mẹ chồng mày dắt về cũng chẳng vừa đâu. Biết đâu, bà mẹ chồng mày ghét mày nên mới tạo điều kiện cho nó gần anh qua. Mày cứ bình tĩnh xem xét mọi chuyện, hôn nhân có niềm tin thì mới vững chắc được chứ. Thảo không đáp lời hiền, cô trầm tư suy nghĩ trong im lặng, cẩn thận nhớ lại những chuyện đã xảy ra, những ngày gần đây, kể từ khi mẹ chồng đưa cô Nguyệt kia về nhà. Mọi thứ trong cuộc hôn nhân của cô chỉ xáo trộn khi Nguyệt xuất hiện còn chưa kể bà cẩm quan tâm bảo vệ cô ta như thế nguyệt dần thấy những lời hiền nói thực sự có lý bây giờ đủ tỉnh táo hơn thảo mới nhìn nhận lại vấn đề cũng chỉ vì lúc bắt gặp khoa và nguyệt cùng nằm trên giường thảo đã không thể giữ nổi bình tĩnh bởi chẳng có người vợ nào lại bình thản khi chồng mình ngủ với người phụ nữ khác suy cho cùng thì cô vẫn phải nói chuyện rõ ràng với khoa vẫn phải có hy vọng ở anh Suy tư một hồi Thảo mở máy điện thoại bấm số gọi cho anh đó Hiền không tiện hỏi chuyện Chỉ ngồi đợi cho đến khi cuộc gọi kết thúc Thảo mày gọi cho ai thế? Tao gọi cho bà chị họ của anh Khoa Để hỏi xem Mấy ngày tới cưới ở quê có tổ chức vỗ họ không? Thế chị ấy bảo sao? Chị nói dưới quê không có vỗ nào hết Vậy là... Là mẹ chồng tao nói dối Đấy, tao đã bảo, không thể vội vàng kết luận được đâu. Giờ mình định tính thế nào đây? Thảo lát đầu không đáp, chính cô cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Biết được chuyện đám dũ là giả, cũng có thể là mẹ chồng cô đã tạo cơ hội cho Nguyệt vào nhà gần gũi với Khoa. Nhưng hiện tại thảo không dám chắc bất cứ một điều gì cả. Cứ cho là mẹ chồng muốn cô vắng nhà để Nguyệt có cơ hội. Vậy còn việc sáng nay thì như thế nào? Khoa đói, anh không hề phản bội cô. Lời nói đó quả thực rất khó tin. Thảo cần phải có thời gian để suy nghĩ kỹ tất cả mọi chuyện. Hiện tại cô không dám khẳng định bất cứ điều gì, chỉ là đang bắt đầu, đặt ra những tia hy vọng nhỏ nhoi. Nhìn Thảo ngồi tẩn thờ không nói chuyện, hiền phố nhẹ vào vai Thảo mấy cái để ra hiệu. Thảo, mày sao vậy? Tự nhiên im lặng thế. Thảo giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng, vội thu lại ánh mắt lờ đỉnh, cô lắc đầu cười trừ. Không sao, chỉ là đang nghĩ mấy thứ vù vơ thôi. Được rồi, nghĩ nhiều làm gì, bây giờ cùng với tao xuống dưới bếp ăn cơm, cả ngày hôm nay mày đã không ăn gì rồi. Tao không ăn được đâu, tao vẫn chưa đói. Không được, mặt mày tái nhợt lắm, không ăn là tao không cho ở nhờ đâu. Nhưng mà... Nhanh lên, không là tao đổi ý, không có nhà để ở đấy. hiền gây sức ép như thế, Thảo không còn cách nào khác, đành phải cực đầu đồng ý. Dù sao thì người ta cũng là chủ nhà, mấy ngày tới, nhờ cậy nhiều nên thảo không tiện từ chối. Bữa tối của hai người diễn ra rất đơn giản, họ cùng nhau làm vài món không quá cầu kỳ. Suốt bữa ăn để thảo quên đi chuyện buồn, Hiền liên tục tìm chủ đề nói chuyện nên bầu không khí thoải mái, dễ chịu hơn. Gần khuya, Hiền bận giải quyết công việc nên ở phòng riêng làm việc, còn thảo lại tiếp tục thu mình trong căn phòng ngủ. Ngồi tựa lưng vào thành giường, Tháo chậm rãi mở điện thoại ra xem. Từ lúc ra khỏi nhà, bây giờ cô mới kiểm tra điện thoại. Số của Khoa đã bị Tháo chặn hết, mấy cách liên lạc khác cũng thế. Nhưng trước khi cô chặn Messenger hay là Zalo, anh vẫn kịp gửi tin nhắn. Những tin anh nhắn đều là lời xin lỗi và mong cô cho anh có cơ hội được giải thích. Những số lượng tin nhắn được gửi đến, xem ra Khoa đã nhắn cho Thảo rất nhiều. Thảo lặng lẽ xem hết tin nhắn nhưng không hồi âm, cô tắt điện thoại để sang một bên, rồi trầm tư suy nghĩ. Trong đầu cô hiện giờ có vài suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình, về những chuyện mà bản thân đã trải qua. Thảo không ngờ lấy trai thành phố lại khổ đến như thế, hoặc là do cô đã không có mẹ chồng yêu thương. Những ngày đầu về ra mắt, Thảo cũng đã nhìn ra được thái độ khinh thường mà bà Cẩm dành cho mình. Nhưng vì thương quá vì nghĩ sau này sống chung thì mâu thuẫn được giải quyết Đâu có ai ngờ, ngay cả chuyện chuyển ra ở riêng Cô vẫn không thoát khỏi số phận mẹ chồng nàng dâu Đưa tay sờ lên bụng, Thảo đau nhói Cuộc hôn nhân của cô đã đi đến bước đường này Một phần lỗi cũng là ở cô Do cô đã không làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người con dâu Giá mà cô có được một đứa con Thì mẹ chồng đã hòa nhã, vui vẻ hơn Khoa không phải đau đầu khi đứng giữa mẹ và vợ. Đáng tiếc, ông trời lại không cho cô được làm mẹ. Chuyện của cô đâu chỉ mẹ chồng nôn nóng mà ngay cả vợ chồng cô cũng như thế. Nhưng con cái là của trời cho, không có được thì không thể trách. Bây giờ nghĩ về chuyện con cái, thảo bỗng chốc lại cảm thấy rất tội lỗi với qua Khoảng thời gian hai người chật vật đi khắp nơi để chữa bệnh, anh không than phiền mà bên cạnh động viên cô rất nhiều. Cũng may trong khoảng thời gian đó, Thảo chưa từng thấy qua làm chuyện có lỗi với cô. Có lẽ chuyện xảy ra sáng nay không đơn giản như cô thấy. Thảo chẳng muốn nghĩ xấu cho ai, nhưng mẹ chồng cô lại có khả năng dàn xếp tất cả mọi chuyện. Nén tiếng thở dài vào trong, Thảo ngỡn đầu, đôi mắt vô hồn, dán chặt vào trần nhà. Hiện giờ trong đầu cô thực sự không suy nghĩ điều gì theo đúng nghĩa đen. Trải qua những chuyện không vui, cô đã kiệt sức. Bỗng! Cánh cửa phòng đột ngột phát ra âm thanh, Thảo lập tức ngồi thẳng lưng, nhìn về phía cửa chính. Hiện từ bên ngoài bước vào trong, rồi chầm rãi tiến đến chỗ Thảo. Vẫn chưa ngủ sao? hiền lên tiếng hỏi tâm, Thảo gật đầu đáp. Vẫn chưa? Mày làm xong việc chưa? Xong rồi, nên vào đây xem mày thế nào, mày vẫn ổn chứ? Ổn, không cần lo. Hiện biết rõ tính Thảo, một khi có chuyện buồn thì nhất định sẽ giấu trong lòng tuy lúc ăn bữa tối đã cười nói nhiều hơn nhưng khi ở một mình lại bắt đầu suy nghĩ lung tung hiền vì lo thảo không thông suốt nên mới qua phòng xem thử tình hình thế nào nhìn dáng vẻ mệt mỏi hiện giờ của thảo hiền cũng đoán ra được thảo vừa bộc lộ nỗi buồn không lâu hiền nhìn thẳng vào mắt thảo không chần chừ mà hỏi nghĩ thông suốt rồi mày định làm gì có tính nói chuyện với chồng không có tao sẽ phải nói chuyện rõ ràng vén qua Nhưng mà chắc phải đợi thêm một hai hôm nữa Bây giờ thì chưa Tùy mày quyết định thôi mỹ sao bản thân cảm thấy thoải mái là được Mà muộn rồi đi ngủ sớm cho khỏe Thảo gật đầu rồi nhận ra một việc Sao mày không đi ngủ luôn Nãy báo xong việc rồi mà Bây giờ mới nhớ ra là còn vài thứ Tao giải quyết xong nốt Tí nữa tao vào Mày ngủ trước đi đừng có suy nghĩ nhiều Ừ biết rồi Hai người nhìn nhau Rồi hiền nhanh chóng rời khỏi phòng Để Thảo có không gian yên tĩnh, nghỉ ngơi Sáng hôm sau Kể từ lúc Thảo rời khỏi nhà Khoa vô cùng lo lắng Và luôn tìm cách để liên lạc Không thể liên lạc bằng điện thoại Anh đành lái xe đến những nơi cô thường hay đến Khoa nghĩ rằng Thảo sẽ không về bên ngoài Vì nếu có thì mẹ vợ đã gọi anh để hỏi lý do Vậy nên Khoa đã không ghé qua bên nhà ngoài Để tránh bố mẹ vợ lo lắng Công việc ở công ty tạm gác lại Để tập trung cho chuyện nhà Cả một buổi sáng Khoa đi khắp nơi để tìm Thảo Nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Thảo Thỉnh thoảng vì quá mệt mỏi Nên mới ngồi xuống bên cạnh Rồi lại tiếp tục đi tiếp Khoa không biết Bạn thân đã gõ cửa bao nhiêu căn nhà Chỉ cần là người quen Thì nhất định anh sẽ đến hỏi thăm Thảo có người bạn thân tên là Hiền Khoa đã cố liên lạc với Hiền Nhưng không ai bắt máy Vì trước kia Hiền từng chuyển nhà Nên Khoa không rõ hiện giờ Hiền đang ở đâu. Anh đoán, rất có thể Thảo đang ở nhà Hiền. Đáng tiếc, chỉ có duy nhất nơi này là anh không có địa chỉ. Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại dưới một tán cây to bên lề đường. Khoa uống nốt ngừng nước suối trong cái chai nhỏ. Anh thở hát ra một hơi, đi gần hết cả buổi sáng vẫn không thấy Thảo. Lần này cô thực sự đã rất giận anh. Anh chỉ sợ cô giận rồi hiểu lầm, rồi không nhìn mặt anh. Cảnh tượng diễn ra ngày hôm qua Không chỉ có riêng Thảo Nếu là người ngoài nhìn vào thì nhất định Sẽ suy nghĩ không đúng Tình ngay lý giang Anh chẳng thể dễ dàng giải thích Lại không có bằng chứng, chứng minh Bản thân mình trong sạch Dựa vào mấy lời nói thì quả thật khó tin Nhưng anh vẫn hy vọng Thảo sẽ cho anh một cơ hội để giải thích Lấy chiếc điện thoại trong túi Khoa tiếp tục gọi điện cho Hiền một lần nữa Bởi nhà của Hiền là nơi duy nhất Anh vẫn chưa đến Trong lòng qua tràn đầy hy vọng khi bấm số Nhạc chuông điện thoại vang lên Khiến trái tim anh cũng đập nhanh theo Khác với những lần trước Lần này anh may mắn hơn Khi đầu dây bên kia đã có người đáp Anh Khoa, anh gọi điện cho em hả? Ừ, anh gọi cho em cả sáng nay Mà em không nghe máy Em bận làm ở công ty Nên tắt chuông điện thoại Anh gọi cho em có việc gì không? Anh muốn hỏi Thảo có ở nhà em không? Anh tìm cô ấy suốt sáng nay mà không thấy. Nếu cô ấy ở nhà em, thì cho anh xin địa chỉ với. Đầu dây bên kia, im lặng đi một lúc. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai. Khoảng một lúc sau, Hiền cũng lên tiếng. Cây thảo đang ở nhà em. Anh muốn đến gặp nó thì đừng có nói mấy chuyện làm nó buồn. Hôm qua nó khóc nhiều lắm. Để hai người tự giải quyết chuyện riêng, nên em sẽ nhắn địa chỉ cho anh. Cảm ơn em. Không có gì đâu, em cướp máy trước đây. Rất nhanh chóng, đầu dây bên kia đã cướp máy. Khoảng chừng vài phút sau, Khoa nhận được định vị mà Thảo chia rẽ qua tin nhắn. Không uống công an đã kiên nhẫn suốt cả một buổi sáng. Cuối cùng thì cũng có được thành quả mong muốn. Khoa vội vàng lái xe đến địa chỉ mà Hiền đưa. Nơi anh đến là một tòa chung cư gần lòng Hà Nội. Chỗ ở mới của Hiền, khó tìm như vậy chẳng trách sao Thảo, lại chạy đến đây ở nhờ. Đi theo chỉ dẫn qua lời của bảo vệ Khoa nhanh chóng tìm được số phòng cần tìm Đứng trước cửa Anh hít một hơi thật sâu Nghe Hiền nói chuyện ngày hôm qua Đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Thảo Cô đang suy sụp tinh thần Bây giờ gặp mặt anh Không biết có xảy ra chuyện cãi vã nữa hay không Khoa chừng chừ đứng trước cửa mãi Không chịu bấm chuông Trong đầu anh đang đấu tranh tư tưởng Đến mấy phút Thì anh mới lấy được bình tĩnh để đối mặt Bàn tay chậm rãi đưa lên bấm chuông cửa Chờ đợi người bên trong ra ngoài Thảo ở một mình trong căn hộ Nghe tiếng chuông Lại tưởng hiện quay về lấy đồ Cô vội dừng hành động đang làm Bước tới cửa chính trong nhà Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên Như đang thúc dục Thảo cũng nhanh chóng lên tiếng Ra đây ra ngay đây Có lẽ người đứng bên ngoài cửa rất gấp gáp Nên mới liên tục bấm chuông Thảo không dám chậm rễ Vội vàng mở cửa Miệng nói vài câu trách móc Mày có gấp Thì cũng phải từ từ để tao có thời gian ra mở cửa chứ Câu trách móc Vừa dứt chưa được bao lâu Thảo đứng hình khi ngẩn đầu lên Bắt gặp qua đang đứng ở trước cửa Sắc mặt cô lập tức thay đổi Nụ cười trên môi cũng không còn niềm nở Dường như Thảo không có ý chào đón Khi thấy qua ở đây Cô nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh ngữ điệu hơi hợt Xen lẫn chút khó chịu Anh đến đây có chuyện gì không? Anh đến để tìm em Tôi không có lý do để gặp anh Mời anh về cho Chuyện của ngày hôm trước Vẫn chưa ngồi ngoài Thảo còn chưa hết bực dọc trong người Và hiện tại cô chưa muốn nói chuyện với anh Vì để Khoa không tìm thấy mình Thảo đã cố ý đến nhà Hiền Bởi vì Khoa không biết Hiền đã chuyển đi đâu Khoa xuất hiện trước cửa nhà như thế Chắc chắn Hiền đã tiết lộ địa chỉ Hôm qua cô đã dặn Hiền Không được cho Khoa biết cô đang ở đây Vậy mà người bạn thân này vẫn âm thầm nói cho anh biết. Bây giờ đối mặt Thảo lại chẳng biết nói gì với anh. Bầu không khí giữa hai người tiếp tục căng thẳng cho tới khi Thảo lên tiếng. Anh đi về đi, tôi không có gì để nói với anh cả. Dứt lời, Thảo đóng cửa gỗ, dự có ý đuổi qua đi. Nhưng cánh cửa còn chưa đóng hết đã bị một bàn tay chặn đứng. Khoa dự lấy cánh cửa, vất vả mãi mới tìm được Thảo, anh nhất định sẽ không để lỡ cơ hội này. Thảo, em nghe anh giải thích. Để anh giải thích xong, em muốn đuổi anh đi, hay làm gì cũng được. Thảo chần chừ nhìn qua hồi lâu, trong đầu lại nhớ đến những lời hiền nói tối qua. Cô cứ trốn tránh mãi thế này không phải là cách. Dù thế nào thì hai người cũng phải nói rõ với nhau. Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, Thảo cuối cùng cũng gật đầu. Cô mở người, tránh người sang một bên, để qua đi vào nói chuyện. Hai người ngồi đối diện với nhau trong phòng khách. Trên bàn không có lấy một cốc nước Chính vì không muốn kéo dài thời gian Thảo mở lời Được rồi, anh muốn gì thì nói đi Nhân được cơ hội Khoa vội vàng giải thích Giữa anh và Nguyệt Không xảy ra chuyện gì cả Anh chưa từng động vào người cô ta Không xảy ra chuyện Chính mắt tôi nhìn thấy hai người ôm nhau đâm trên giường Còn nói là không xảy ra chuyện Chiều tối hôm qua Anh về nhà đã thấy Nguyệt xuất hiện trong nhà chúng ta Nguyệt nói cho mẹ nhờ cô ta đến nấu cơm giúp anh Nhưng đồ mà cô ta nấu Anh không hề động đũa Toàn bộ số thức ăn đó anh đều đổ hết đi Vì anh sợ cô ta bỏ thứ gì vào đó trong đồ ăn Tối qua Quả thực anh đã uống vài lon bia Nhưng anh chắc chắn Mình không say tới mức làm loạn mà không biết Thảo quanh tay trước ngực, Ngồi lắng nghe những lời mà Khoa nói Sáng hôm nay trở về nhà Lúc xuống dưới bếp cất đồ Cô đã thấy rất nhiều đồ ăn đổ trong thùng rác Lúc đầu cô còn tưởng đồ ăn thừa Khoa không ăn nên mới đổ đi. Bên cạnh cũng có vài lon bia vứt lăn lóc. Bên cạnh Khoa 10 năm, Thảo biết tử lượng của anh đến đâu. Là dân kinh doanh nên việc Khoa thường xuyên phải uống rượu khi đi với khách hàng rất nhiều. Thảo dám chắc mấy lòng bia kia không thể khiến cho Khoa say tới nổi, không biết bản thân mình làm chuyện tầm bậy. Thảo vẫn còn đang mơ hồ trong suy nghĩ riêng thì Khoa bất ngờ lên tiếng giải thích. Chiều qua. Mẹ nhờ em xuống dưới quê chuẩn bị cổ là không có. Anh đã hỏi mấy bác. Dưới quê không có tổ chức dỗ họ gì cả. Chìa khóa nhà chắc chắn mẹ đưa cho Nguyệt. Nên cô ta mới vào được nhà. Em nhất định phải tin anh. Anh không có dẫn cô ta về làm chuyện bậy bạ. Thế anh giải thích sao về việc. Cô ta nằm trên giường của tôi. Hai người còn không mặc đồ rồi ôm nhau ngủ. Chẳng phải anh nói đồ ăn Nguyệt làm anh đã đổ hết đi sao? Đồ ăn anh đã đổ hết nhưng anh không nghĩ Nguyệt lại bỏ thuốc vào trong chai nước mà anh hay uống. Uống xong, anh không hề biết chuyện gì xảy ra. Lúc tỉnh dậy anh cũng giống như em, hoàn toàn không biết Nguyệt nằm bên cạnh anh. Thảo tiếp tục im lặng lắng nghe Khoa nói. Cô nửa tin nửa ngờ, rồi suy nghĩ thấu đáo tất cả mọi chuyện. Đêm qua, nằm trăng trọc không ngủ, Thảo mới sực nhớ ra nhà có gắn camera chống trộm trước cửa. Cô xem đi xem lại đoạn thời gian chiều hôm qua mấy lần, thì phát hiện bà Cẩm giấu chùm chìa khóa dự vòng ở một góc khuất trước cửa. Đến tận chiều tối thì Nguyệt thẳng nhiên lấy chùm chìa khóa đó ra, như đã biết trước. Ngay cả chuyện không có đám dụ dưới quê, Khoa cũng đã hỏi. Có vẻ như sau ngày hôm qua, anh đã cố gắng để chứng minh mình trong sạch. Đáng tiếc, nhà chỉ lắp camera chống trộm bên ngoài, nên những chuyện xảy ra trong nhà không có một ai biết. Cũng vì nhà có hai vợ chồng ở, sinh hoạt hàng ngày. Nên không cần thiết phải gắn camera Thảo không ngờ bây giờ đến lúc cần Lại không có Trong chuyện này Mẹ chồng cô có nhúng tay vào Nên không thể đổ hết tất cả Mọi tội lỗi lên người qua Còn chuyện Nguyệt nằm trên giường Và cả vết máu đỏ dưới gà Biết đâu chỉ là dàn dường để hai người ly hôn Từ lâu mẹ chồng cô đã muốn cô và anh ly hôn Lần này bà tự ý Đưa chìa khóa nhà cho người ngoài vào Thì chắc chắn đã có kế hoạch từ trước Có vẻ như mọi chuyện thực sự giống như lời qua đã nói Mẹ chồng cô muốn đuổi con dâu Bầu không khí tĩnh lặng lại tiếp tục bao trùm lấy cả hai Đối diện với sự im lặng của Thảo Khoa thấy bồn trồn trong người Cảm giác lại vô cùng lo lắng Những điều cần nói anh cũng đã nói Giải thích cũng đã giải thích cả Anh chỉ hy vọng cô có thể đặt niềm tin ở anh Chuyện giữa anh và Nguyệt Đêm đó xảy ra chuyện gì Bản thân anh còn không biết Tỉnh dậy sau một đêm dài đã thấy Nguyệt nằm bên cạnh Như vậy chẳng khác nào đang muốn gài bẫy anh Khoa biết Nếu không có bạn chứng xác thực Thì thật sự khó tin Nhưng nếu Thảo vẫn không tin Anh nhất định sẽ tìm đủ mọi cách chứng minh Sự trong sạch của bản thân Miễn là cô quay trở về bên cạnh anh Khoảng thời gian trầm lắng cứ thế trôi qua Rất nhanh sau đó Thảo bắt đầu nói một vài câu Khoa Anh về nhà trước đi Em cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Thảo, em vẫn không tin anh sao? Anh thực sự không có phản bội em. Em đừng hiểu lầm anh. Em nói anh về nhà trước đi. Đợi em suy nghĩ xong, sẽ cho anh câu trả lời. Mặc dù cách xương hô đã không còn xa cách như trước, nhưng giọng điệu của Thảo vẫn còn có chút tức giận. Nghe Thảo nói như thế, Khoa không muốn làm trái ý cô. Anh gật đầu đồng ý, rồi đứng dậy, ra về với dáng vẻ tiếc đuối. Bước đến ngưỡng cửa, Khoa thậm chí còn quay đầu lại cố gắng nói thêm. Thảo, em suy nghĩ nhanh lên đấy, anh đợi em ở nhà, anh không có. Khoa, anh đã nói chuyện nhiều lần lắm rồi, anh cứ về nhà trước đi, khi nào nghĩ xong em sẽ cho anh câu trả lời. Vậy anh về nhà đợi em. Thảo khẽ gật đầu một cái, rồi nhanh chóng đóng cửa. Khoa đứng bên ngoài thẩn thờ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ im liềm trước mặt. Mà thở hát ra một tiếng. Cứ tưởng mọi chuyện sau ngày hôm nay sẽ giải quyết được tất cả. Không ngờ anh vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Chiều muộn, Hiền trở về từ công ty. Bước vào trong thấy Thảo đang lòi hoài dưới bếp nấu nướng. Hiền vội bỏ túi sách trên ghế rồi tiến đến chỗ Thảo. Nhìn hành động Thảo đang làm. Hiền treo chọc mấy câu. Hôm nay lại có tâm trạng xuống bếp nấu ăn cơ à. Đặt món ăn cuối cùng trên bàn, Thảo nhíu mày hằng học. Tao còn chưa hỏi tội mày Chuyện mày nói với anh Khoa tao ở đây Muốn đuổi tao đi sao Không phải muốn đuổi mày đi Tại vì anh Khoa gọi cho tao nhiều quá Mày biết không Lúc tao xong việc kiểm tra điện thoại Có hơn 5 cuộc gọi nhỡ từ chồng mày đấy Nhiều đến thế sao Thì tất nhiên là nhiều rồi Lúc bác máy nói chuyện Giọng anh Khoa tội quá Tao mới nói chỗ mày đang ở Tha lỗi cho tao nha Hiền bày ra bộ mặt tội nghiệp Tao chẳng biết phải làm gì hơn Đành phải cười trừ gật đầu cho qua. Cô hiểu Hiền làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho cô. Dù sao nhờ có Hiền mà mọi thứ tốt lên, Thảo không thể trách. Nhận ra Thảo không giận mình nữa, Hiền liền thở vào nhẹ nhõm. Hiền hiểu không nên xen vào chuyện nhà người khác, nhưng thấy bạn mình cứ lưỡng lự khổ sở mãi không chịu được mới đành phải giúp. Hiền đứng dậy tiến đến chỗ của Thảo, phụ giúp cô dọn bát đũa ra bàn, chuẩn bị dùng cơm. Trong lúc làm việc, hiện cũng nói Thảo vài câu. Hôm nay anh Khoa có đến gặp mày không? Có. Chắc là mày cho nấy địa chỉ. Anh Khoa liền đến đây. Thấy hai người đã nói chuyện chưa? Đã làm lành chưa? Anh Khoa giải thích với tao chuyện hôm qua. Anh ấy nói nếu tao vẫn không tin, thì nhất định sẽ chứng minh cho tao thấy. Rồi mày tin anh Khoa chứ? Thảo im lặng không đáp. Cô chân chữ một lúc rồi mới tiếp tục. Tao chưa cho nấy câu trả lời, tao nói để tao thêm thời gian suy nghĩ. Nếu vậy thì mày cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ thật kỹ vào, bản thân không hối hận với quyết định đã chọn là được. Thảo cực đầu rồi ngồi xuống ghế, hai người cùng nhau dùng cơm rồi cùng nhau nói chuyện vu vơ. Đến tận đêm muộn, khi mọi thứ đã được dọn dẹp, không còn vướng bận công việc, hai người bạn lại cùng nhau tâm sự. Thảo tựa lưng vào thành ghế, khẽ thở dài một tiếng sau một ngày đầy mệt mỏi. Ánh mắt dán chặt vào trần nhà, nói. Chắc ngày mai tao về nhà. Nhà, mày định về nhà riêng hay nhà ngoại? Tất nhiên là về nhà của hai vợ chồng tao. Mày còn muốn tao đi đâu? Thông suốt như vậy rồi thì tốt. Ít nhất mày vẫn tin tưởng anh qua và cho nấy cơ hội để chứng minh. Thảo mỉm cười. Nhìn xuống trong vô thức mà không nói thêm một câu Rồi Hiền Quay người hẳn sang phía Thảo Cô chống tay vào thành ghế sofa Nghiêm giọng hỏi Lỡ mà Tao nói là lỡ thôi nhé Lỡ thực sự đêm đó bọn họ xảy ra chuyện Thì mày tính thế nào Câu hỏi của Hiền chẳng có gì đáng kinh ngạc Bởi trước khi quyết định trở về Thảo đã phải suy nghĩ nhiều đến chuyện ấy Đêm đó chỉ có hai người họ Xảy ra chuyện thì chỉ có hai người họ biết Quyết định trở về nhà bởi cô có niềm tin ở qua Vậy thôi Nếu chuyện có thật thì cô cũng không biết tính sao Thảo đang nghĩ đến Nhưng hiện tại cô vẫn chưa biết Lúc đó bản thân sẽ phản ứng như thế nào khóe môi Thảo khẽ công lên Nở một nụ cười tươi Cô thở hát ra một tiếng rồi ngã lưng Tựa vào thanh ghế đầy mệt nhọc Cũng chưa biết thế nào Bây giờ cứ đến đâu thì hãy tới đó Nếu thực sự có thì giải quyết sau Ừ, nghỉ thoáng như vậy cũng tốt Thôi, muộn rồi, ngủ đi Còn lấy sức Mai mày có cần tao đưa mày về không? Thôi, làm phiền mày mấy ngày là được rồi Mai tao tự bác xe về Cũng không có quần áo gì nên tiện Mày cứ làm việc của mày đi Chắc chưa Mà sao không gọi anh qua đến đón Thảo lắc đồ Rồi không nói tiếng nào Hiền hiểu ý không hỏi thêm Hai người lục đục rời khỏi ghế Rồi vào trong phòng ngủ Sáng sớm Thảo vì vài chuyện Mà không thể chợp mát nổi Đành thức dậy sớm để chuẩn bị đồ đạc Lúc sang nhà Hiền cô không đem theo Quần áo cá nhân hay vật dụng lớn Mà chỉ có một chiếc túi sách nhỏ Và chiếc điện thoại Cẩn thận kiểm tra lại đồ trong túi Thảo muốn chắc chắn cô sẽ không bỏ quyền Thứ gì ở đây Lời hoài soạn đồ đạc Thì lúc Hiền cũng tỉnh Bước ra ngoài phòng khách Thấy bạn mình đang lấy đồ Hiền hỏi Về sớm vậy sao Ăn sáng xong rồi đi Không cần đâu Ta về sớm một tí Mấy ngày nay nghỉ việc ở công ty Nên giờ phải đi làm Không là bị đuổi việc mất Chứ không phải chồng mày là chủ hả Thì... Thì cũng phải đi làm chứ Không người ta lại nói dựa hơi này kia Thôi tao đi trước Mấy ngày qua cảm ơn mày nhiều nha Đi đường cẩn thận đấy Thảo cười gượng rồi nhanh chóng rời khỏi căn hộ Nếu không phải hiền nhắc thì cô đã quên Sếp lớn trong công ty là chồng mình Hai người từ khi tốt nghiệp đã làm chung một nơi Nói đúng hơn là cô xin vào làm công ty của gia đình anh Kể từ lúc quen biết nhau tới tận nay Đưa tay đánh nhẹ vào đầu mình mấy cái cho tỉnh táo Để không suy nghĩ lung tung Thảo bước vội xuống dưới sàn chung cư Dù là công ty hay ở nhà Khi trở về nhất định sẽ chạm mặt anh Bản thân đã quyết định Chỉ sẽ phải làm theo đến cùng Thảo bắt một chiếc taxi trở về nhà trước Cũng may lần trước cô rời đi Vẫn để chìa khóa trong túi xách Nơi mới có khóa để mở cửa Đứa mắt nhìn xung quanh một lượt Thảo không thấy xe của qua Để trong hầm xe Cửa chính cũng được khóa ngoài thay vì khóa trong Có lẽ anh đã đến công ty Lời hoài bên ngoài mãi một lúc Thảo mới đẩy cửa bước vào bên trong Căn phòng im ắng đến lạ thường, Bỗng chốc khiến người ta lạnh gáy Không có mùi khác lạ Hình như mấy ngày cô không có ở nhà Anh cũng không nấu ăn Đi qua gian bếp Thảo thấy mọi thứ khô công, sạch sẽ Mọi thứ chẳng có ai động đến Anh vốn đã quen với đồ ăn cô nấu Nếu cô không có nhà Thì chắc chắn sẽ ăn qua loa thứ gì đó bên ngoài Xem ra chuyện ngày hôm qua Anh sống cũng không hề dễ dàng Thảo bước lên trên phòng ngủ Nhìn quanh chị thấy giường có vài bộ quần áo của anh Vẫn còn chưa gấp Trang gối thì sọc xịt Thói quen của anh luôn là như thế Ngủ dậy thì vội vàng đến công ty Mà quên không gấp gọn mọi thứ Thảo tiến tới Nhẹ nhàng thu gọn giúp anh Xong xuôi, cô liền lấy bộ quần áo mới Vào trong nhà tắm rửa Mấy ngày ở nhà Hiền Cô toàn mặc đồ của Hiền cho mượn nên không thoải mái Bây giờ được mặc đồ của mình Cảm thấy dễ chịu hơn hẳn Thảo lấy trong tủ đồ ra Một túi sách to hơn Rồi cất tài liệu quan trọng và máy tính vào bên trong Trước khi đi Cô còn tỉ mỹ kiểm tra thêm một lần nữa cho chắc chắn Sau cùng mới rời khỏi nhà đến công ty Chỗ làm cách nhà hai người không quá xa Chẳng mấy chốc Mà chiếc xe đã dừng lại trước cổng công ty Thảo đứng bên ngoài hiếp một hơi thật sâu Lấy tinh thần vui vẻ Rồi bước vào bên trong Nhưng chưa có chuyện gì xảy ra Cô sợ người ngoài nhìn thấy được sự không vui trên gương mặt Lại lan truyền những tin đồn không hay Ảnh hưởng đến anh và công ty Thảo bước vào trong văn phòng Mọi người khi thấy cô đều ân cần hỏi hàng sức khỏe, cô ngỡ người một lúc trước những câu hỏi hàng quan tâm ấy. Mãi một lúc sau mới hiểu, anh đã lấy lý do cô nghỉ ốm để nhân viên không bàn tán. Thảo nghĩ như vậy cũng tốt, cô không cần tốn công để giải thích với mọi người. Sau một lúc nói chuyện với đồng nghiệp, Thảo mới biết những ngày cô không ở đây, Khoa cũng không đến công ty. Ai nấy đều tỏ ra vô cùng ghen tị với tình cảm của cả hai. Họ cho rằng anh tạm gác lại công việc. Để chăm sóc cho cô bị bệnh Nhưng họ đâu biết được sự thật phía sau là gì Giả vờ trả lời những câu hỏi han Thảo niệm nở đi lên văn phòng của chủ tịch Chỗ cô làm không phải là các phòng ban Chẳng qua đi hành lang ngang qua Nên có đôi lời chào tạo thành câu chuyện Vị trí của cô trong công ty là thư ký tổng giám đốc Mấy ngày cô không đến công ty Có lẽ công việc đều đổ dồn lên đầu trợ lý riêng của khoa Đúng như những điều suy đoán vừa đến phòng giám đốc Thảo đã thấy trợ lý Dương hì hục làm việc với đống giấy tờ xếp cao như núi. Cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng, không ngờ chỉ vì mình mà có người lại vất vả như thế. Trong lòng vừa cảm thấy có lỗi, lại vừa cảm thấy buồn cười vì dáng vẻ không thể mệt mỏi hơn của trợ lý lúc này. Cô tiến đến chỗ trợ lý Dương, gõ nhẹ tay xuống bàn ra hiệu. Nghe có tiếng động, trợ lý Dương nâng cặp mắt ủ rũ lên, thu gọn trong đáy mắt là gương mặt của vợ xếp trời Lý Dương không thể vui sướng hơn, lập tức đứng phát dậy chào hỏi. Chị Thảo, cuối cùng chị cũng đã đến. Xin lỗi cậu, tôi ốm mấy ngày nay nên không đến công ty được. Làm phiền cậu, làm thay việc của tôi. Không sao cả, chị đến là tốt rồi. Mấy ngày không có chị, sếp khó tính lắm, lại còn dễ cấu nữa. Chị xem thế nào nói sếp dễ tính với bọn em một chút. Được rồi, cậu cứ về vị trí của mình đi, số việc còn lại cứ để tôi. Tôi sẽ bảo với anh Khoa. Dạ vâng. Em cảm ơn chị. Trợ Lý Dương mừng ra mặt, nhanh chóng rời khỏi chỗ làm không phải của mình. Thảo đứng phía sau, đợi đến khi trợ Lý Dương đi xa mới bắt tay vào làm việc. Cô sắp xếp lại số tài liệu còn gian dở để sang một bên, rồi lấy những văn bản cần chữ ký của giám đốc đem vào bên trong. Nhìn dáng vẻ khổ sở của trợ Lý Dương, có vẻ như mấy ngày qua tâm trạng của khoa không được tốt nên mới tìm người để thuốc giận tính tình này của anh cô nói mãi vẫn không chịu bỏ đứng trước cửa phòng thảo đưa tay lên gõ cửa mặc dù không có tiếng đáp nhưng cô vẫn chủ động bước vào bên trong ngay khi cánh cửa gỗ vừa đóng lại tiếng quá thảo của khoa lập tức vang lên đầy cố gắt không phải tôi nói cậu xử lý mấy hồ sơ của cuộc họp hôm trước sao có mỗi việc làm máy không xong cứ chạy đi chạy lại như thế. Nghe giọng điệu của Khoa, Thảo đoán chắc là anh rất tức giận, chẳng phải vì công việc quá nặng nhọc mà bởi vì tức giận chuyện cá nhân nên mới như thế. Chỉ tội cho trợ lý Dương mấy ngày qua bị mắng oan, trở thành bao cát để anh trút cơn tức giận. Thảo không nói một tiếng nào, trực tiếp bước tới bàn làm việc của Khoa, đặt giấy tờ xuống mặt bàn, cô nhẹ giọng nói: "Em đến để đưa giấy tờ. Cũng bị mắng oan sao?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Khoa lập tức dừng hành động đang làm lại, hạ cây bút trên tay xuống, anh ngẩng đầu nhìn lên. Gương mặt xinh đẹp và nụ cười tươi tắn của Thảo thu gần trong mắt anh. Dáng vẻ đầy tức giận, cấu gắt khi nãy đã không còn nữa, thay vào đó là sự dịu dàng đến lạ thường. Anh vội vàng đứng dậy, tiến đến gần chỗ cô hỏi anh "Thảo, em đến công ty lúc nào, sao không nói cho anh biết?" Em đến công ty làm việc như mọi ngày thôi, đâu có cần thiết phải báo cáo. Thời gian nghỉ phép cũng hết rồi, nên phải quay về làm việc. Thảo trả lời rất tự nhiên, như chưa từng có chuyện xảy ra giữa hai người. Khoa cảm thấy bộ không khí bây giờ đã bớt ngột ngạc hơn rất nhiều. Anh chủ động nắm lấy tay cô, nụ cười có chút gượng gạo, lời nói cũng không được vui vẻ như trước. Thảo, em... em không giận anh nữa đúng không? Anh muốn em giận anh tiếp sao? Không, đương nhiên là không. Tại vì hôm qua nói chuyện, anh cứ nghĩ em không tin anh. Em sẽ không về nhà nên anh mới lo. Em tin anh chứ? Em... Khoa tròn mắt ngạc nhiên khi nghe những lời Thảo vừa nói. Suốt mấy ngày qua, đây chính là câu nói mà anh muốn nghe từ cô nhất. Anh còn lo lắng, cô nghi ngờ anh không trong sạch. Sợ cuộc hôn nhân của hai người không thể cứu vạn nổi. Bây giờ thì có thể thở vào một hơi. Trước khi quyết định trở về nhà, Thảo đã lưỡng lự rất nhiều chuyện. Nhưng sau cùng cô vẫn lựa chọn tin tưởng anh, giống như cách anh đã tin tưởng cô sẽ làm được. Và bên cạnh cô những ngày tháng, hai người vất vả đi tìm phương pháp để có con. Trong hôn nhân, cần có niềm tin thì mới bền chặt. Khoa đã bên cạnh cô, 10 năm, không thể vì những chuyện chưa rõ ràng mà hiểu lầm, rồi kết thúc trong tiếc nuối. Nhưng nếu thực sự có chuyện không tốt xảy ra, cô vẫn sẽ bên cạnh anh. Không phải vì cô yêu đến mù quán, mà bởi vì cô tin tưởng vào lựa chọn của bản thân. Khoa không nói một lời trực tiếp ôm chậm lấy thảo. Cánh tay rắn chắc của anh, siết chặt lấy cô, giống như thể không muốn buông lơi. Vì chuyện của Nguyệt mà mấy ngày qua, hai vợ chồng đã có những xích mít không đâu. Anh tựa đầu vào vai cô. Mùi hương nhẹ nhàng từ mái tóc, thoang thoảng nơi cánh mũi, khiến tâm trạng của anh dễ chịu hơn. Vất vả đã nhiều rồi, mệt nhọc cũng nhiều, bây giờ là lúc có thể nghỉ ngơi. Thảo nhẹ nhàng đưa tay lên, đặt lên lưng qua, khẽ vuốt về mấy cái. Cô hiểu, anh có những áp lực của riêng mình, rồi lại thêm mấy chuyện hiểu lầm, nên mới để cho anh tựa vào người mà không phản kháng. Cô cũng giận, nhưng để lâu trong lòng cảm giác khó chịu không thể tả. Thà rằng nói ra rồi quyết định sẽ thoải mái hơn. Bỗng, Khoa nghiêng đầu đặt lên cổ Thảo một nụ hôn. Hơi thở ấm nóng phà lên da khiến cô rùng mình. Những nụ hôn của anh ngày càng nhiều, bất giác, cảm nhận được chuyện đang đi xa. Thảo vội đặt tay lên ngực Khoa, đẩy anh ra. Khoa, đây là công ty. Nhưng anh nhớ em. Có thể về nhà được không? Anh làm việc đi, em cũng phải ra ngoài để xử lý tài liệu. Em làm trong phòng anh cũng được mà Không được, lát nữa nghỉ trưa, em tìm anh Thảo mỉm cười, rồi quay người rời khỏi phòng Khoa đưa tay muốn giữ lấy cô, mà không được Mãi thì hai vợ chồng mới có thời gian bên nhau Vậy mà kéo dài chẳng được bao lâu Bước đến bàn làm việc bên ngoài Thảo ngồi xuống ghế tiếp tục công việc gian dở mấy ngày qua Ngã lưng vào thành ghế, cô khẽ thở dài một tiếng đầy đảo nệ Phận làm dâu nhà giàu chẳng có gì vui vẻ Mọi hành động đều bị người ngoài dồm ngó Họ sẽ cho rằng cô là vợ giám đốc Nên không cần bằng cấp hay kinh nghiệm Vẫn có được một chức vụ tốt Nhưng chẳng có ai biết cô đã phải cố gắng và nỗ lực thế nào Họ chỉ thấy được cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi Thảo đương nhiên là muốn gần bên chồng mình Chỉ sợ lỡ có người ngoài nhìn thấy Sẽ dị nghị rồi lời ra tiếng vào Bản thân cô không quan tâm Họ có suy nghĩ gì, nhưng đến tay mẹ chồng thì chẳng hay ho. Khi này đến công ty, được nhân viên hỏi thăm, đâu có ai biết được những lời hỏi thăm đó bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Làm dâu nhà giàu, không sùng sướng như mọi người nghĩ, bị bàn tán, bị soi mói, mỗi ngày, nếu như không cố gắng, thì khó mà chịu đựng được. Nghĩ ngợi mông lung một lúc, hạo nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô thẳng lưng hít một hơi thật sâu rồi bắt tay vào làm việc. Đến giờ cơm trưa, bên ngoài bắt đầu có những tiếng bước chân ồn ảo và tiếng người nói chuyện. Thảo dừng lại việc đang làm, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên bàn. Thời gian trôi qua thật nhanh, cô mới tập trung làm việc không bao lâu, đã tới cơm trưa. Thu gọn lại tài liệu trên bàn, Thảo rời khỏi chỗ ngồi đình xuống căng tin mua đồ ăn trưa. Bất ngờ giọng nói của Khoa vang lên từ phía sau. Thảo! Thảo lập tức quay đầu, cô mỉm cười đi gần tới chỗ Khoa rồi hỏi: "Sao vậy anh, em đang định xuống căng tin mua cơm trưa cho hai đứa, anh có muốn đi cùng không?" "Không cần đâu, anh đã mua sẵn." "Mua rồi, anh mua từ bao giờ thế?" "Lúc em đang làm việc." "Thôi, vào ăn cơm không là nguội mất." Khoa kéo tay Thảo vào trong, Thảo cũng vội vàng bước theo sau chân anh vào bên trong. Thảo ngạc nhiên khi thấy trên bàn bầy biện rất nhiều đồ ăn. Tuy là đồ hàng quán, nhưng trông rất hấp dẫn. Thảo không nghĩ, Khoa lại nhân lúc cô chăm chú làm việc mà chuẩn bị cơm cho hai đứa. Trước đây, cả hai làm việc chung một công ty nên Thảo thường dậy sớm chuẩn bị cơm trưa. Hôm nay về nhà cô chỉ kịp thay quần áo rồi vội đến đây, không đủ thời gian làm cơm. Nhìn bữa cơm trưa ngon miệng trước mắt, Thảo không kìm được lòng mà cảm tháng một tiếng. Hôm nay anh chu đáo thế Còn chuẩn bị sẵn cơm trưa Làm bất ngờ quá Anh thấy mấy ngày qua em mệt mỏi Nên không muốn để em động tay vào nhiều việc Quán này mới mở gần công ty Nghe nói mọi người Ăn rất ngon Nên anh đặt về đây ăn thử Ngồi xuống ăn đi Thảo gật đầu rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Khoa Hai người bắt đầu Tách đũa gỗ Ăn những món ăn trên bàn Không khí giữa hai người rất vui vẻ Cuộc nói chuyện cũng kéo dài hơn những ngày trước Dường như sự căng thẳng không còn chen ngang giữa họ Thảo cũng cảm thấy thoải mái hơn Khi quyết định tin qua và quay trở về Ngồi ăn trưa cùng nhau Những câu chuyện từ ngày liên tục Được hai vợ chồng kể ra để làm chủ đề Thảo bỗng sự nhớ đến việc Mà mấy ngày hôm nay cô thắc mắc Buông đôi đũa trên tay xuống Thảo quay sang phía khóa hỏi Anh, sau chuyện của Nguyệt Mẹ có hay đến tìm anh không? Khoa lập tức dừng đũa, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn Anh lắc đầu bảo Không, kể từ lúc em hiểu lầm rồi ra gọi anh Anh cũng đã cấm không cho mẹ và Nguyệt đến nhà mình Không cho họ đến, anh không sợ mẹ buồn ráo Nếu nhà mẹ biết buồn thì đã không bên người ngoài mà ép buộc con mình đâu Em đừng nhắc đến họ nữa, anh không muốn nghe Vâng Nhìn ra được thái độ cộc cằn của Khoa Thảo không nói thêm mà tiếp tục dùng bữa Cô không có ý muốn anh ăn mất ngon Tại vì không kìm được sự tò mò trong lòng Bà Cẩm là người rất cố chấp Lại thêm chuyện thấy Khoa và Nguyệt Ngủ chung một giường Theo đúng ý bà Nên Thảo thầm nghĩ Bà sẽ nhân cơ hội cô không có ở nhà Mà gây sức ép cho Khoa Ngay cả Nguyệt Sau vài lần chạm mặt với Thảo Cũng thấy cô ta Không phải là người hiền lành như vẻ bề ngoài Như sau khi nghe mấy lời của Khoa Thảo vẫn yên tâm hơn Cô gấp một miếng thức ăn để vào bát canh. Hắn giọng nhẹ nhàng bảo. Anh ăn đi, ăn nhiều thì mới có sức làm việc. Em cũng ăn đi, dạo này em gây đi nhiều quá. Anh mỉm cười rồi gấp một miếng thức ăn để vào bát cho cô. Mấy ngày cô không về nhà, chắc hẳn cũng không ăn uống đầy đủ. Lại thêm trước đó, sức khỏe cô không được tốt. Anh lại càng muốn bồi bổ cho cô vợ nhỏ. Chuyển sang một câu chuyện mới. Bộ không khí liền trở nên vui vẻ hơn, hai người tiếp tục bữa ăn trưa, bên cạnh nhau, và cũng không còn những thắc mắc căng thẳng. Hết giờ nghỉ trưa, mọi người trong công ty lại bắt đầu quay trở về làm việc, ngay cả tạo cũng thế. Lúc dọn dẹp xong số đồ ăn thừa trên bàn, Khoa cứ muốn níu giữ cô bên cạnh mãi. Nhưng công việc là công việc, không thể để chuyện riêng ảnh hưởng. Đây lại là công ty, nên không thể có những hành động quá mức Biết tính vợ mình rất kiên quyết. Nên Khoa đành phải nghe theo Một buổi chiều làm việc kéo dài gần 4 tiếng Có lẽ vì tập trung xử lý công việc cao độ Nên Thảo chẳng hề hay biết Mãi cho đến khi âm thanh gõ bàn vang lên Khoa đứng ngay bên cạnh chờ đợi Thảo mới dừng tay Anh phụ cô dọn dẹp số tài liệu bày bừa trên bàn Sắp xếp lại một số hồ sơ trong ngăn kéo Lúc đầu anh cứ nghĩ Để cô làm thư kế thì hai người sẽ có thời gian cho nhau nhiều hơn Ngay cả khi hai người đang ở công ty Như khi tận mắt chứng kiến vợ mình làm việc Quên thời gian như thế Anh lại có suy nghĩ hoàn toàn khác thu xếp ổn tỏa mọi thứ Khoa lái xe điều tạo rời gọi công ty Cả ngày hôm nay Hai người đã thấm mệt vì số lượng công việc chất trọng Về nhà cô lại phải nấu cơm Vì sợ cô mệt anh sẽ rẽ vào một nhà hàng gần đó để ăn tối Tầm quảng một tiếng sau mới trở về Lên trên phòng Thảo lây hoay dọn dẹp Vài chỗ bừa bộn trong phòng ngủ Còn Khoa thì tranh thủ thời gian đi tắm rửa Thay đồ Cuộc sống của hai người lại trở về với những thói quen sinh hoạt Không hề có một chút vướng bận Hay phiền muộn Cả hai làm việc riêng xong Cũng hơn 10 giờ tối Ngã lường xuống chiếc giường êm mái Nhìn Thảo vẫn còn say sưa Đọc quyển sách trên tay Khoa liền tiếng gần đến chỗ cô Trực tiếp gấp quyển sách lại Rồi để sang một bên Thảo khẽ cho mày vì hành động của anh Cô định với tay lấy quyển sách Thì bị anh ngăn lại Khoa anh làm gì thế Để yên cho em đọc Muộn rồi em còn đọc sách làm gì chứ Em định bỏ mặc anh một mình sao Em đọc một chút thôi Không Em để sự quan tâm này cho anh đi Khoa nhất quyết không để cho Thảo Chạm vào quyển sách Anh bất ngờ ôm chặt lấy cô Gục đầu vào hõm cổ. Mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng nơi cánh mũi khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cảm giác ấm áp này mấy ngày rồi anh không cảm nhận được. Mỗi ngày về nhà đều vô cùng trống trái và vắng lặng. Những ngày không có cô bên cạnh, căn nhà đối với anh chỉ đơn thuần là một nơi để ngủ, qua đêm. Ngay cả việc thường ngày vẫn hay làm, anh đều gạt sang một bên vì tâm trạng chán trường, mệt mỏi. Bây giờ về nhà anh đương nhiên phải tận dụng cơ hội để gần gũi với vợ mình hơn Mấy thứ trắng đường như quyển sách vô trì kia Thì nhất định phải dẹp sang một bên Anh muốn mọi sự quan tâm của cô đều dành cho mình Thảo nhìn người đàn ông đang ôm chặt lấy mình Dù có cố gắng đẩy ra nhưng bất thành Cô bật cười khẽ thở dài một tiếng Khoa, anh lớn rồi, đâu còn nhỏ nữa mà cư sự giống trẻ con thế Tại vì anh nhớ em thôi Vợ hay là chúng ta Khoa ngẩn đầu lên nhìn Thảo Cô hiểu anh đang suy nghĩ điều gì trong đầu Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt anh Lời trong miệng chưa kịp nói thành câu Thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ chen ngang Thảo buồn tay khỏi người qua Rồi lấy chiếc điện thoại bên cạnh giường Khoa nhòi người về phía cô Áp sát tay vào điện thoại Nghe ngóng xem Người gọi đến từ đầu bên kia là ai Alo Bác sĩ tôi nghe Thảo trả lời điện thoại Cô Thảo Có kết quả xét nghiệm ngày hôm trước Tôi gọi điện để thông báo cho cô Một số vấn đề Dạ vâng, bác sĩ cứ nói đi Khoa ở bên cạnh Thảo Mặc dù đã cố gắng áp sát tài Để nghe cuộc điện thoại Nhưng chữ được chữ mất Nên anh chẳng hiểu đầu đuôi ra sao Khi nãy nghe Thảo nhắc đến bác sĩ Trong lòng Khoa không khỏi lo lắng Anh tự hỏi Liệu có phải cô bị bệnh đi khám mà giấu anh hay không? Hay là có vấn đề nào khác nữa? Trước nay vợ chồng không giấu giếm nhau chuyện gì cả. Ngay cả đi khám bệnh cũng nói cho nhau nghe. Lần này đột nhiên bác sĩ gọi trực tiếp chắc hẳn không đơn giản. Khoa lặng người chờ đợi Thảo. Không rõ cô nói chuyện gì với bác sĩ qua điện thoại. Nhưng xem chừng nét mặt vẫn vô cùng nghiêm túc. Có phải đã mắc bệnh gì khó chữa? Cuộc điện thoại kéo dài đến tận nửa tiếng Lòng qua sốt ruột Chờ đợi từng giây phút Ngay khi Thảo vừa tắt điện thoại Khoa đã vội vàng hỏi liên tục Bác sĩ gọi cho em làm gì thế Em đi khám sức khỏe lúc nào Sao không nói cho anh biết Em bị bệnh gì sao Hay là ngày mai anh đưa em đến bệnh viện khác để kiểm tra Sự lo lắng đến hoảng loạn của Khoa Khiến Thảo không nhìn được mà bật cười Cô không nghĩ anh lại lo lắng cho cô đến như thế Dù chưa biết rõ mọi chuyện như thế nào Nhưng anh đã cuốn quyết cả lên Liệu có phải đã quan tâm cô quá mức Thảo hít một hơi thật sâu Rồi quay người đối diện với qua Cô chủ động cầm tay anh điềm tĩnh giải thích Tuần trước Em được bạn giới thiệu cho một bác sĩ phụ Khoa giỏi Nên em đến để khám thử Bây giờ có kết quả Nên bác sĩ gọi điện thông báo Tại sao em đi khám Mà không nói với anh để anh cùng đi Tại lúc đó Em cũng nôn nóng nên tự mình đi trước Chuyện có con là của hai người Thảo đương nhiên là người nôn nóng hơn cả Khoa mong chờ có con một Nhưng Thảo còn mong chờ nhiều hơn gấp đôi Tuần trước Khoa bận công việc Lu bu nhiều thứ Thảo thấy việc đi khám cũng còn quá to tát. Dù sao thì hai vợ chồng cũng đã đi nhiều Bây giờ đi một mình cũng chẳng sao Hơn nữa Đây lại là bác sĩ giỏi Không dễ gì mà gặp được Khoa không trách móc hay giận gì Thảo Chỉ là lúc nghe tin cô đi khám mà bản thân không biết nên trong lòng lo lắng quá mức Anh hắn giọng nhẹ nhàng hỏi Bác sĩ nói kết quả thế nào hả em? Em vẫn có thể mang tay bình thường mà không cần sự hỗ trợ nào cả Em... em nói thật chứ, nhưng mà sức khỏe của em đâu có được tốt Bác sĩ cũng nói, tuy là sức khỏe của em không được khỏe như những người phụ nữ khác Nhưng mà mấy năm qua em đã tích cực điều trị vì cơ bản có thể mang thai thường chỉ cần chỉ cần sao chỉ cần cẩn thận là được nếu muốn giữ được đứa bé thì trong quá trình mang thai phải cẩn thận rất nhiều khoa mừng rỡ chờ đợi thảo nói dứt câu liền ôm chầm lấy cô cảm giác hạnh phúc hiện tại của anh không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi sau bao nhiêu cố gắng nỗ lực thì cuối cùng cũng đã có thành quả trước kia hai người cũng đi khám rất nhiều nơi Bác sĩ nói sinh tường vẫn được, nhưng tỷ lệ thấp và ảnh hưởng đến sức khỏe người mẹ. Vậy nên, hai người mới chần chừ, chưa dám có con ngay. Và thay vào đó là tích cực dùng các phương pháp điều trị để sức khỏe Thảo ổn hơn. Cứ ngỡ rằng chuyện này khó thành bởi vì tỷ lệ thành công không cao. Nào ngờ may mắn lại đến với cả hai. Thảo nhìn qua vui sướng như thế, trong lòng cũng mừng không kém. Bây giờ thì cô chẳng còn đuổi lo. Về chuyện nhờ người mang thai hộ hay là thụ tinh nhân tạo, cô hoàn toàn có thể mang thai và nuôi nấng đứa bé trong bụng của mình. Vỗ nhẹ vào lưng Khoa mấy cái, thảo lên tiếng. "Được rồi, anh buông em ra đi, em còn chưa nói hết chuyện." "Đây đây, anh buông." Khoa vội vàng rời tay khỏi người thảo, trên mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ. "Phấn khích." "Bác sĩ còn căn dặn gì em thế?" Bác sĩ nói, ngày mai đến phòng cám để làm thêm vài xét nghiệm và tư vấn thêm một số việc. Ngày mai anh đi cùng với em được không? Được, anh nhất định sẽ đi cùng với em. Sao anh có thể để em đi một mình chứ? Ngày mai 8 giờ chúng ta đi, thế nên bây giờ phải ngủ sớm. Vừa dứt lời, Thảo đã vội vàng nằm xuống giường, trùm chăn kiến mít. Khoa nhìn theo từng hành động của vợ mình, ngầm hiểu ở nghĩa bên trong. Thảo hiện giờ chính là đang muốn trốn tránh trách nhiệm. Nhưng anh đầu thể để cô dễ dàng trốn thoát. Khoa trực tiếp hất chiếc chăn sang một bên. Rồi nằm xuống ôm chặt lấy người tạo. Anh nhòi người về phía trước thì thầm bên tay cô. Vợ à, em không trốn được đâu. Khoa, anh định làm thật sao? Mấy ngày rồi anh không nhìn được. Thảo nhìn qua, bằng ánh mắt dề chừng. Cô đã cố ý muốn chuyện này để sang hôm khác. Nhưng thái độ của Khoa hiện giờ khiến cô ngập ngừng. Thảo không nói... Nhưng thái độ sớm đã biểu lộ sự đồng ý. Khoa mỉm cười thích thú rồi nhanh chóng vào việc. Tấm chăn mỏng trên giường, nhanh chóng bao trùm lấy cả hai. Chiếc đèn ngủ trong phòng không còn sáng đèn nữa. Một đêm dài trôi qua. Buổi sáng khi tức giấc, Thảo nhanh chóng thay quần áo rồi xuống dưới nhà làm bữa sáng cho cả hai. Sau đó khoảng 10 phút, Khoa cũng kịp dậy phụ vợ dọn dẹp đồ đạc dưới bếp. Hôm nay cả hai người nghỉ làm ở công ty để đến bệnh viện khám sức khỏe cho Thảo. qua lái chiếc xe hơi đưa Thảo đến bệnh viện trên con đường thấp nập người qua lại. Trong lòng hai vợ chồng ai nấy đều nôn nóng muốn đến bệnh viện nhanh hơn để nghe kết quả khám từ bác sĩ. Tối qua, lúc bác sĩ gọi điện đến, Thảo đã biết được kết quả. Nhưng đó cũng chỉ là khám sơ bộ. Hôm nay mới là kết quả càng kẻ nhất về chuyện mang thai của cô. Đến bệnh viện, vì đã có lịch hẹn từ trước, nên hai vợ chồng không mất nhiều thời gian xếp hàng chờ đợi, mà được vào thẳng phòng bác sĩ. Điều sự chỉ dẫn của bác sĩ, Thảo phải làm thêm một số xét nghiệm. Trong lúc chờ Thảo làm xét nghiệm xong, Khoa ở trong phòng bệnh hỏi bác sĩ một số điều cần thiết khi Thảo mang thai. Xét nghiệm đủ thứ, nghe bác sĩ nói về phát đồ điều trị cũng như những điều cần chú ý, gần hết một buổi sáng. Tuy rằng thời gian kéo dài nhưng hai vợ chồng đều rất chăm chú lắng nghe. Kết quả sau buổi thăm khám thu lại kết quả rất tốt. Bao nhiêu năm chữa trị thì hai người đã có thể an tâm rằng họ có con trong tương lai. Tuy rằng cơ hội vẫn chưa quá chắc chắn nhưng cũng là một dấu hiệu rất tốt, một điểm báo lành. Kể từ sau ngày khám tại bệnh viện, hai vợ chồng vui vẻ hơn trước. Công việc và gia đình, mọi thứ đều rất thuận lợi. Có điều khác thường là kể từ ngày phát hiện ra chuyện giữa Khoa và Nguyệt, Thảo không còn thấy mẹ chồng hay Nguyệt đến quấy rầy hai vợ chồng. Về phía Nguyệt thì Thảo không mấy để tâm, nhưng mẹ chồng cô thì lại khác. Nhớ lại cái ngày mẹ chồng thấy cảnh Khoa và Nguyệt nằm chung giường, bà kiên quyết muốn Khoa chịu trách nhiệm với Nguyệt. Thế mà sau khi cô bỏ đi hai ngày rồi trở về nhà, mẹ chồng bỗng chốc im lặng một cách bất thường như thế. Trước kia, Mẹ chồng hay gọi điện hỏi thăm đến tình hình của Thảo và qua Nhưng sau được xảy ra chuyện không thấy bà liên lạc nữa Thảo cũng thấy lo lắng Tuy rằng mẹ chồng đối xử với cô không tốt Nhưng dù gì bà cũng là mẹ chồng cô Không quan tâm thì không được Có mấy lần Thảo đến nhà tìm mẹ để thăm Nhưng mà nhà luôn khóa cửa Gọi điện thoại cũng không bắt máy Thảo nói chuyện này với qua Anh cũng gọi tử cho mẹ xem tình hình thế nào Nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng, bà chỉ nói muốn về quê cho khay quả đầu óc, không muốn gặp hai người. Có lẽ bà vẫn giận chuyện của Khoa, không nghe lời bà chấp nhận Nguyệt, nhưng bà đâu thể ép anh làm chuyện mà anh không gây ra. Hai người cũng đã nói rõ về tình trạng sức khỏe cũng như kế hoạch sinh con cho bà cẩm nghe, nhưng bà nhất quyết không chịu về thành phố cùng với cả hai. Tính bà đã như vậy, không thể thuyết phục nên cả hai chẳng thể ép buộc. Đành phải để bà ở quê thêm một thời gian Bẳng đi một thời gian Đúng là đã hơn một tháng kể từ ngày xảy ra chuyện Mọi thứ xung quanh hai vợ chồng đều rất ổn Trừ việc bà cấm không chịu lên thành phố sống Hai người dường như bắt đầu trở lại với cuộc sống trước kia Một cuộc sống bình dị vốn có Kính thưa quý vị Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Âm mưu của tình nhân được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh